cô không muốn làm vật thí nghiệm cho món ăn của thiếu gia đâu một đầu tóc trắng xám cùng với mặt mũi đầu râu ria như quảng cáo cây fc xuất hiện hơn nữa dáng người tròn vo như là vô nước bà dị nhàn khám bệnh cho hà lộ cô đã ăn cháo xong rồi ngồi tiếp ly xem ra ông đã mượn một bước rồi con cho con bé ăn cái gì vậy hả chủ nhàn đem mắt kiếng, kéo đến trên tóc giống như một thanh niên trẻ tuổi xinh đẹp bị nhốt ở trong thân hình của một ông già Công chi có vậy, ông còn mặc áo sơ mi hoa, quần đi biển, chân măng dép lê màu trắng, chạy vino, chậm rãi tiến vào chỗ ở của Bạch An Kỳ, làm người ta tưởng rằng ông đang nghỉ phép. Có ai hiểu được sáng vẻ xinh đẹp của ông chú KFC? Ông kỳ xưa là bác sĩ nổi tiếng trăm trận Y Phong của một cõi hắc hát đạo. Chú nhan nhìn cái chén còn dưa lại một chất lòng có màu sắc kỳ lạ. Ông vắt hết ốc cũng không nghĩ ra loại rau dưa hay thịt cá nào lại có thể nấu ra màu như vậy